Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Linh Phần thứ 12 Hồi thứ 22 Bài thơ bất hủ Vào cuối canh hai, nơi xoái phổ giữa dinh trại giặc mông đóng bên trong cửa Tây Thăng Long Thành Bọn giặc đang trẻ chén sai xưa Những trần cười khả ố lấn át cả tiếng đàn nhị xanh tiền Trong không khí ồn ào náo nhiệt đó, bỗng trên nóc dinh xoái phổ xuất hiện một bóng giả hành. Tuy hình hài nhỏ nhắn, song nhìn qua thân pháp điêu luyện vô cùng. Bóng giả hành qua mắt mấy tên lính canh gác chẳng khó khăn gì cả. Bàn tay nhỏ gỡ nhẹ một viên ngói, ánh sáng từ dưới phòng hắt lên, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt vời. Người khách không mời mà đến đó, chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị thiếu niên anh hùng tiểu cô, người bạn đường của chúng ta vậy. Mục đích chính của cậu đột nhập thẳng vào hang ổ kẻ thù để tham thính thực lực của chúng ra sao? Sự mạo hiểm của cậu cũng đáng ngại thật, vì ngoài một lực lượng binh mã hùng hậu của giặc ra, toàn hạng cao thủ võ lâm Mông Cổ mà tên chủ soái của chúng lại chính là một trong những tên đại cao thủ nằm trong tứ hải đại mông băng, bản lĩnh lợi hại vô cùng. Phía dưới trướng phủ, bên những bàn rượu thịt, bọn võ tướng đang cười nói toàn bằng tiếng Mông Cổ, tiểu cô chẳng hề biết được chúng đang nói gì với nhau. Bỗng tên chủ soái, ngồi lưng hợp thái vô bản, nói to bằng tiếng Việt, giọng như lệnh vỡ kẻ nào tao gan lớn bự mà lại dám tự dẫn sắc vào giữa đại bản doanh của ta mà rình chứ? nào nếu nhà ngươi đủ can trường thì hãy xuất hiện nơi này uống rượu với bọn ta. Tiểu cô giật thoát mình, rúng động tâm can. Cậu không thể ngờ rằng tên chủ soái Mông cổ có trình độ võ công thượng thặng phi phàm như vậy. Trong muôn ngàn thanh âm hỗn độn của bữa tiệc, vậy mà hắn có khả năng phân biệt để phát hiện ra hành tung của kẻ lạ một cách dễ dàng. Qua giây khắc bàng hoàng nghẹt thở, tiểu cô thầm tính trong bụng rằng đằng nào cũng phải đụng độ với hắn, Phạm hết bị kẻ thù phát hiện thì có nghĩa là chỉ còn một lẽ sống thác mà thôi. đã có gan vào đến tận nơi đây, chẳng nhẽ lại bỏ chạy? người thiếu hiệp anh hùng lòng nhổ lòng quyết không lùi bước. bởi thế tiểu cô bèn cất lên một tràng cười lánh lành từ trên nóc dinh buông mình xuống đứng giữa đàn sói dữ hiên ngang như một vị thiên thần. tại <cười> tài hạ nghe danh chủ soái ngột lương hợp thai đã lộc Sau hôm nay mới được diện kiến, quả nhận danh bất hư truyền, chốn giang hồ hiếm người đối địch. Ngột lưỡi hợp thai nghiêng đầu ngắm nghĩa cậu thiếu niên Anh Tuấn kiêu hùng. Trong lúc đó, bọn tùy tướng của hắn thì trối những cặp mắt ác xa nhìn sướng tiểu cô. tên nào cũng trực chờ rút phăng binh khí. Tê chủ soái nhắm mắt lại ngửa mặt lên trần nhà, hàm dâu rậm rạp rung lên theo tiếng cười nghe thật là man dợ. He he he. Ta cứ ngỡ là bọn Nam mang các ngươi nghe đến danh ta phải vỡ mật chết tốt rồi chứ. Võ người chúng ta đạp qua chỗ này như vào chỗ không người. Vua quân đại việt các ngươi nhát như thỏ đế. Đại quân của ta chưa đến nơi Cả đám đã bỏ thăng long chuồn đi mất biệt. Cái tội không chịu thuần phục đại mông ta chưa kể. Lại còn dám tống giam mấy tên sứ già của hoàng đế thiên triều. Nay ta chỉ đốt rụi thăng long thành để cảnh cáo. Mai đây bắt được vô trần ta sẽ lóc thịt, mỏi gan y. Xem thử bao lớn cho biết. Lúc nãy ta ngỡ rằng ngươi là một tên do thám của vua nam, Nhưng ngó lại thì ngươi chẳng qua là một tên giang hồ lãng tử. Này nhóc con, mi thuộc môn phái nào ở giao châu vậy? Lèn vào đây dòm ngó bọn ta với mục đích gì xem ra thân pháp của mỹ cũng khá lắm đó nào hãy ngồi lại đây cùng uống rượu với chúng ta từ lúc bị phát hiện hành tung sau đó lại nghe giọng lưỡi huyên hoang của tên chủ soái Tiểu cố liền nghĩ trước khi từ giã ngọa long sơn bá phụ đã ân cần dặn dò ta rất kỹ phải biết địch biết ta tùy cơ ứng biến bình sinh ta đã phải là kẻ hẹt nhát ruột trí rũ tâm Xong, trong hoàn cảnh trực tiếp đối diện với kẻ thù dân tộc chúng nó mạnh như hổ báo còn ta cô thân độc mã so ra chênh lệch rất nhiều nhưng phủ nhận tinh thần bất khuất của dân tộc thì không thể được. như vậy tiểu cô bèn lựa lời đáp. Quả wow, những điều các hạ vừa nói có một điều đúng và một điều sai. các hạ nhận xét về bản thân tại hạ quả nhiên rất đúng. tại hạ không cha không mẹ, lang bạt giang hồ từ thuở ấu thơ, học mót được những miếng võ vụn của các của các bậc tiền bối để phòng thân. xưa nay chỉ biết vác kiếm lang thang xuôi ngược giang hồ. tại hạ chưa hề có tham vọng danh lợi giàu sang. hôm nay ngang qua đây thấy đèn đuốc sáng lòa, vui bước ghé lại giòm chơi cho biết Chẳng người các hạ có một thính giác siêu phạm qua đối Tên chủ soái nghe khen trong bụng lấy làm khoái chí Hắn uống cạn bát rượu rồi gần gù nói Được, nhóc con Mỹ Nam Tử có khí phách ngang tàng lắm Còn cái điều gì sai kìa Mỹ hãy nói luôn ra cho ta nghe thử Tiểu cô không vội trả lời hắn Cậu nói Các hạ có nghe bài thơ của tướng quân Lý Thường Kiệt ngày xưa chăng Để tài hạ ngâm cho chư vị nghe vậy Ngột lương hợp thai vỗ tay một cái Cắt ngang Hãy khoan, xin Thiếu Hiệp hãy chơi cho một chút. Nói xong, hắn với tay vào giữa bản nhấc lên một bầu rượu bé tí tèo, khác với những loại rượu mà bọn giặc đang dùng. Nước rượu này ánh lên màu lục, lại được rót vào trung ngọc, càng tăng thêm giá trị gấp trăm phần, chẳng khác nào ngựa từ của vô ban. Tiểu cô nhận ra trong ánh mắt và giọng nói của hắn đầy sự nham hiểm. Chắc là bài thơ phải hay lắm đó. Vậy trước khi ngâm, xin mời Thiếu Hiệp cạn chung rượu này để thấm giọng. Tiểu cô nghe hương tử bốc lên mùi thơm ngào ngạt, cậu đoán ra tên tướng giặc đã có âm mưu gì đây? Có thể đây là trung độc tử chắc. Không ngừng ngại gì hết, tiểu cô thản nhiên tiếp lấy đưa lên môi uống cạn. Sau khi gửi trà chức trung ngọc cho tên chủ soái, cậu bắt đầu ngấm ngầm vận toàn bộ nội lực ra để ngâm bài thơ bất hủ của tướng quân Lý Thường Kiệt. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đảng hành khang thủ bại hư. Giọng ngâm trầm bổng du dương nhưng rất hùng hồn mãnh liệt, bọn quan binh tướng sĩ của giặc lào đảo ngả nghiêng, thất đảm kinh hoàng. Nội dung của bài thơ có một uy lực kinh hồn đã làm siêu đảo tinh thần bọn giặc. Tiểu cô cũng để hết tâm hồn mình hòa nhập trong thơ, nên cậu cũng gất ngây như người say rượu. Trong trạng thái hứng phấn tuyệt vời ấy, chợt bọn giặc nghe tiểu cô bật lên bằng một giọng uy nghi thật đáng sợ. Ngột lương hợp thai, các người có biết rằng trong lịch sử từng nghìn xưa của dân tộc Việt? Đã bao lần bọn ngoài bang tràn đến xứ sở này Đều bị phơi thay bỏ mạnh Đừng thấy vua tôi nhà trận Tạm thời rút khỏi Thăng Long là hèn nhát đâu Nếu ta không lầm thì khi tràn vào kinh đô Thăng Long Các ngươi chẳng tìm ra vật gì đáng giá để cướp bóc Có đúng như vậy không Hoàng đế Mông Cổ đã tính một nước cờ sai lầm nghiêm trọng rồi đó y nghĩ rằng với một số lương thảo cấp cho các ngươi ăn trong vòng một tháng đã là quá dư Vì ngỡ đâu các ngươi tràn đến vùng nào Sẽ cướp được lương của vùng ấy để sống <cười> Các ngươi đã cướp được cái gì? Khi ba vạn quân của các ngươi đã tràn qua thôn Tính Giang Sơn Đại Việt. Còn những bữa thịt rượu như thế này, các ngươi chế chén được mấy hôm? <cười> Ta xem các ngươi như bầy cá sắp mắc cạn rồi đó. Hãy liệu mà cút ngay về nước, kẻo không còn kịp nữa bây giờ. Chuối Soái Giặc là một tên võ tướng sừng sỏ, vẫy vùng ngang dọc suốt mấy mươi năm. Võ ngựa của hắn đã tung hoành biết bao nhiêu vạn dặm. Cả cuộc đời hắn chưa biết run sợ là gì. Nay trên mảnh đất Đại Việt này, đây là lần đầu tiên hắn nhứt kẻ bị hụt giờ trước hết chẳng cướp được một hạt thóc không có lương thảo để sống dĩ nhiên quân sĩ sẽ bị kiệt lực dần dĩ thực vi tiên tiên thực vi cường quân sĩ hết lương ăn sức khỏe tiêu hao tinh thần tổn hại thất bại là sự tất yếu phải gánh chịu mà thôi như vậy nhất thiết phải cho người về đại mông xin viện thêm lương thảo mới được nhưng hiện giờ tình hình bên trung nguyên còn đang căng thẳng lắm các đại đội hùng binh mông cổ đang tập trung sức thôn tính cả một vùng rộng bao la ấy thì lương thảo moi đâu ra để chi viện cho hắn ở mảnh đất xa xôi lại quá nhỏ bé này Sau khi tiểu cô ngâm lên bài thơ kỳ diệu ấy, lại thêm những lời cậu vừa thốt ra, bọn giặc mất nhuệ khí thấy rõ. Ngột lưng hợp thai cúi gập mặt suy nghĩ thật lâu. Những bộ mặt đỏ gai của bọn tùy tướng biến mất, thay vào đó là những gương mặt tái nhợt vì run sợ kinh hoàng. Bước tiệc đang vui, bỗng chìm ngay trong nỗi lo âu thấp thỏm. Lâu lắm, tên chủ soái liếc đôi mắt hổm bèo nhìn quanh gian đại sảnh, chợt hắn dừng ánh nhìn nơi tiểu cô, nhếch mép. <cười> nhà ngươi là thần thánh gia lâm hay quỷ sứ ma vương đội lốt người xuất hiện giữa nơi đây nói ra những điều quái gở làm bệ rạt tính thần tướng sĩ của ta tài hạ chẳng phải quỷ ma thần thánh gì cả tài hạ chỉ là một trong muôn vạn con người yêu quê hương đất nước mà thôi còn những điều tài hạ vừa nói ra chẳng phải là những điều quái gở đó là sự thật nếu các hạ nghe lấy lời khuyên của tài hạ rút bin khỏi xứ này thì an toàn tính mạng lời tiểu cô vừa thốt ra chẳng khác nào chén nước lạnh tạt vào mặt tên chủ soái hắn tự ái vỗ bàn thét lớn Hãy cho tên tiểu tử nam mạn miệng còn hôi sữa Dám buông lời ngạo mạn với bản chức Đội quân của đại mông bang bách chiến bách thắng Đã từng làm mưa làm gió khóc cả một góc trời Bọn ta đi đến đâu Là đầu rơi máu chảy Thấy đồ ngột ngang Hàng loạt lân bang phải quy phục cúi đầu triều cống Giá gì cái mảnh đất bé tí này Ta lại hóa sợ các ngươi sao Hắn đang cơn phấn nổ Đưa tay chỉ vào mặt tiểu cô Một luồng kinh lực theo đó liền chạy xe tới Tiểu cô nhanh lẽ lách đầu qua một phía Lúc nãy người có biết rằng ngươi đã dùng phải bách niên độc tử quý đầu Của lệnh bang chúa tứ hải đại mông bang hay không Ta muốn thô phục ngươi vào hàng ngũ bản bang nên mới cho nếm quý tử đó Ngươi nên biết rằng trên trốn giang hồ kẻ nào uống phải độc tử bách niên này Trong vòng 100 ngày không dùng thuốc giải Nếu không chết cũng sẽ bị cuồng trí như chó điên mà đâu cắn đó liền Bang chúa của ta đã dùng rượu này để thô phục hàng nghìn các thủ võ lâm rồi đó Nếu người muốn sống bình an vô sự, hãy nhận lấy kim bài gia nhập hàng ngũ tứ đại mông bang để cùng với bọn ta mưu toan đại sự. Nếu người còn nghi ngờ lời ta nói không thật, thì cứ vận thử thiên nguyên chân khí vào lục phủ ngũ tạng sẽ biết ngay thôi. <cười> Nghe vậy, trong đầu tiểu cô trượt lóe lên một ý nghĩ. Ồ, nếu vậy, nhân cơ hội này ta sẽ tương kế tiểu kế. Hắn đâu có ngờ ta đã có khả năng kháng độc tố. Cậu bên giả bộ làm theo lời của hắn sao nhà ngươi thấy nơi huyệt đan điền nhói nhói chứ gì? đó là do bách niên độc tiểu hoành hành đó. ta đã có thuốc giải, cứ tròn một con trăng thì uống vào một hoàn, á sẽ không có chuyện gì xảy ra. theo quy chế, người của bản bang tùy theo công việc, hoàn cảnh, thời gian mà được lãnh thuốc giải nhiều hay ít. nay ta tặng cho ngươi một hoàn và cho phép ngươi được tự do trong vòng một tháng. sau thời hạn đó, ngươi phải đến gặp ta để nhận nhiệm vụ. nếu như ngươi ngoan cố không chịu phục tùng, chịu trách hậu quả khốc liệt mà ngươi phải nhận lãnh đó. Nói xong hắn quắc tiểu cô lại gần Rồi trình trọng quàng vào cổ cậu lá kim bài Và trao cho một hoàn thuốc giải Bọn tướng sĩ sau khi đất trấn tính được tinh thần Đồ dồn ánh mắt vào hai người Chứng kiến cuộc thâu nạp một cách đơn giản Còn riêng phần tiểu cô Tuy ngoài mặt làm ra vẻ chịu khuất phục Nhưng thực tế cậu đang bấm bụng cười thầm Ngột lương ơi là ngột lương mỹ là tên tướng giặc thâm độc khôn lường Nhưng mỹ đã bị mắc lỡ ta mà không biết mỹ sắp tận số rồi đó Trong lúc hai người va chạm nhau Tiểu cô định dùng tuyệt chiêu hạ độc thủ hắn ngay tại chỗ Nhưng tên tướng giặc cáo giả Đã hóa giải một cách dễ dàng Người ngoài cuộc nhìn vào Cứ ngỡ hai người đang thi lễ Và tỏ tình thân thiện với nhau Xong cả hai đã vận nội công đối địch bằng nội lực Tiểu cô lắc đầu nhẹ thốt khẽ Tướng quân vững như thành đồng vách sắt Tiểu Sinh xin bái phục Nguồn lương hợp thai dương dương tử đất Cất tiếng cười vang Bây giờ thì Tiểu Hiệp mới chịu đầu hàng thực sự rồi chứ? ta rất thích những tay giang hồ ngang ngạnh, bởi vì người đời thường hay diện phục tâm bất phục, đó mới là điều đáng ngại. Thiếu hiệp tuy còn nhỏ tuổi, mà sự sợi chẳng khác gì bậc trưởng phu, tiền sinh cao niên kỳ ta thích lắm đó nào, mời thiếu hiệp ngồi lại với ta, ngồi lại với ta, uống can chén rượu để nhớ ngày hành ngộ này. Bấy đầu hãy mang các món nhắm ra cho thiếu hiệp của ta dùng. Bọn quân hầu tuân lệnh chăm sóc. Tiếng đàn nhị sinh tiền lại tiếp tục trỗi lên ngay rộn rã vui tai. Tiểu cô thản nhiên ngồi đánh chén. Đang lúc đôi bên, chén thù chén tạc, chợt một tên quân từ ngoài đi thẳng vào, đến trước mặt chủ soái hắc quỷ thưa. bẩm tướng công, có một người gốc nam trình kim bảy xin vào ra mắt tướng công để báo tin tối mật. Ngột lương hợp thai hách dịch khất hàm, được cho hắn vào. Tên quân dạ một tiếng rồi lui ra. Lát sau, có một người tuổi trạc tứ tuần, ăn vận theo lối quan viên triều đình Đại Việt, từ ngoài rụt rè khép nét tiến vào. Hắn chưa đến nơi, đã vội vàng quỳ gối sụp lại tên chủ soái giặc mông. Tiểu cô đoán có lẽ đây là tên nội gián nằm trong hàng ngũ triều đình nhà Trần. Cậu định ra tay hạ thủ tên bán thức đê hèn ấy. Xong lý trí cậu đã kiềm hãm kịp thời. Nên thay vì đưa tay lên xuất thủ, cậu lại chống trò lên bàn, ôm lấy mặt dằn lòng xuống. Tên phản bội sau những lời chúc tụng, hắn dâng lên cho tên chủ soái giặc một bản báo cáo chép bằng chữ hắn. Ngột lương hợp thai liếc thấy tiểu cô say khứt, hắn yên tâm mở cuộn lụa ra đọc. Tuyết khoảng cách từ cậu đến chỗ hắn ngồi khá xa Nhưng cậu cũng có thể đọc lướt qua được mấy chữ Vua Trần ẩn nấu Thiên mạc Chỉ cần biết bấy nhiêu thôi Tiểu cô giả vờ gục luôn xuống bàn Ngột lương hợp thai truyền lệnh cho thuộc hạ Mang vàng bạc ra thưởng cho tên nổi giá nọ Hắn mừng rỡ quỳ lại tà ơn rồi xin cáo lui Nhưng hắn đâu ngờ rằng Cái mặt phản quốc của hắn Đã in đầm vào trí nhớ của cậu bé Đang gục xuống bản kia Hồi thứ 23 Độc cước thần hành Cũng như hôm trở về nội phủ bộ lạc thổ Thần Thông, xuất hiện giữa bọn cao thủ ma đầu quần Anh Bang, tiểu cô đã thay tên đổi họ. Bây giờ tên chủ soái giặc Nguyên Mông đóng ở Thăng Long Thành cũng chỉ biết cậu là Lưu Văn, một cao thủ nhóc con ngang tàng phiêu bạt không hơn không kém. Nếu hắn biết rõ sứ mạng của tiểu cô, nhất thiết sinh mạng cậu ắt chẳng được bảo toàn. Từ lúc tên quan viên Đại Việt xin vào dân bản báo cáo mật, tiểu cô như ngồi trên ổ kiến lửa, lòng cậu xốn sang bất rứt không yên cậu biết chắc thế nào, ngột lương hợp thai sớm muộn gì rồi cũng điều binh đến vùng thiên mạc để tiêu diệt vua quân nhà trần. nếu không liệu sớm bọn giặc sẽ sát hại cả triều đình, trước đó ai sẽ lo việc hiệu dụ toàn dân chống giặc ngoài sớm. tuy lo lắng vô cùng, song ngoài mặt cậu vẫn làm ra vẻ ung dung nhàn hạ lắm. tàn bớt tiệc tiểu cô nói với tên chủ soái giặc. lưu mẫu xin cảm tạ tấm tình tình của tướng quân, hẹn một tháng nữa tiểu sinh sẽ trở lại đây nhận nhiệm vụ tướng quân gia phó. nay họ lưu này xin tạm biệt. Ngột lương hợp thay nói, được, lưu thiếu hiệp cứ việc xong chơi, ăn một con trăng, bản chức sẽ giao việc cho làm. Đã là người cùng bang hồi với nhau, nếu có việc gì rắc rối, cứ báo cho bản chức hay. Nên nhớ, trung quý tử đã ngâm vào huyết mạch của thiếu hiệp rồi đó. Tiểu cô mỉm cười vì câu nói sau cùng hàm ý đe dọa của hắn, xong cậu vẫn gật đầu tỏ dấu cam phận. Lúc đó, vào đầu canh năm, ánh trăng hạ tuần muộn màng tỏa dài sáng bạc bạc xuống cảnh vật ngổn ngang đổ nắp. Những tòa dinh thự bị đập phá tan hoang, nhiều cung viện tường siêu phách đổ, từng đống tro tàn bị gió cuốn đi một ít, còn đọng lại trên mỗi nền nhà lẫn gạch với vữa rơi vung vãi khắp nơi. Đi dọc theo những dãy phố tiêu điều hoang vắng, Long Tiểu Cô không khỏi xúc động bồi hồi. Cậu đã từng nghe nghĩa mẫu kể về cuộc sống giữa nơi thành đô hoa lệ này, những tòa dinh sang trọng, đẹp đẽ muôn phần, thăng long thành dập dìu xe ngựa, nơi đây đã từng tụ hội biết bao nhiêu hạng người sống giữa thế gian. Giới quan viên triều đình, bọn thương nhân từ các xứ xa xôi kéo về mua bán, các đám giao hồ cao thủ võ lâm, đại đa số thì dân sống ở đây đều là những tay thợ thủ công và lao động bình thường kiếm miếng cơm manh áo cho qua ngày đoạn tháng. Cách cảnh sầm uất phồn thịnh của kinh đô thăng long nằm trong trí tưởng tượng của cậu thiếu niên, này đã tan thành mây khói. Giữa phố phường ngày nào còn rộn dịp, mà cứ làm sao giờ lại vắng sạch bóng người, có phải do bọn giặc ngoại bang đã tràn qua xâm lược đất nước mình? Nếu cứ để yên cho giặc giày xéo quê hương, Lê dân sẽ mãi chịu cảnh đắng cay. Khốn khổ vì phải sống một cuộc đời nô lệ, thì thử hỏi có mấy ai mà không đau đớn nỗi lòng. Trong đêm trường vắng lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng vó ngựa từ các đường phố vọng đến. Tiểu cô đoán có lẽ bọn kỵ binh của giặc đi tuần đêm. Sau khi thăm các phố phường tiêu điều đổ nát, vô tình tiểu cô đặt chân trước ngõ môn quan. Cảnh vật nơi đây cũng chẳng khác gì những chỗ cậu đã đi qua. Bỗng tiểu cô nghe có tiếng kinh phong ầm ầm, tiếng cười tiếng khóc Rồi sau đó, có cả tiếng hát du dương trầm bằng từ phía hậu cung vọng lại. Cậu vội phi thân qua một bức thành ngổn ngang gạch đá, lướt mình trên những tòa biệt dinh sụp đổ. Qua khỏi kim loan điện, cậu băng mình như một cánh én liệng thẳng vào nơi lãnh cung. Đây là một khu vườn rộng hàng mấy mẫu, có tường thành vây bọc bao quanh, không kém phần kiên cố. Tòa lạc giữa khu đất ấy là một tòa trang viện cũ kỹ, rêu phong phủ kín mái tường. Tiểu Cậu biết rằng đây chính là nơi nhốt các cung tần, nhốt các cung tần mỹ nữ bị thất sủng. Thế giới cô đơn cách biệt ngoài đời, kẻ nào bị đầy ải nơi lãnh cung này, chẳng khác nào bị cô lập giữa hoang đảo xa xôi. Cậu cô nén tiếng thở dài khi chợt nghĩ đến những cuộc đời bất hạnh đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, tiểu cô thấy rõ bóng dáng một người đàn bà tóc trắng như xương, buông dài tận gót. Cậu liền ẩn thân vào nơi kiến đáo đưa mắt nhìn ra. Lúc đó, người đàn bà chẳng khác nào một bóng yêu ma từ cõi âm ti hiện về nơi dương thế. Sau vũ khúc nghe thường uyển chuyển đẹp tự hàng nga nơi cung quảng xa xưa, ả ôm mặt khóc nức nở một hồi, rồi bất chợt cười lên thê thê, chẳng biết tức giận điều gì, ả lại cất giọng nguyên rủa trống không. Mỗi khi ả lồng lên cuồng nộ, đôi bàn tay bộc phát ra những luồng kình phong tông dữ dội vô cùng. Những động tác cùng tiếng khóc, tiếng cười và cả những tiếng chửi rủa thậm tệ ấy như một điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiểu cơ thầm nghĩ, ồ oh, thì ra là một bà điên, mà có sao bà ta lại xuất hiện ở nơi đây? Bà này là ai mà lại có trình độ võ công thượng thừa như vậy nhỉ? Hay là bà Nguyệt Quế? Người trong mộng của tản viên chân nhân tiền bối Chẳng nhẽ bà ta còn sống đây sao Còn đang phân vân Suy nghĩ trong lòng Bất chợt tiểu cô giật thoát vì tiếng thét xé tay Cái nào nhìn trồm ta đó Tiểu cô trột dạ Ngỡ mình đã bị phát hiện Nhưng một tràng cười lanh lảnh vang lên Trên đỉnh một hòn non bộ không cao lắm <cười> Ta đang thưởng thức Điệu vũ ngây thường của hàng Nga điên loạn Nào cuồng tiên ma nữa Cứ tiếp tục mua hát nữa đi chứ Tiểu cô vội vận công phong tỏa các kinh mạch trong người, vì giọng nói kia được phát ra với uy lực khủng khiếp. Từ phía sau lưng người đàn bà được gọi là Cuồng Tiên Ma nữ, xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ. Nhìn xuống, tiểu cô thấy lão có một giò duy nhất mà thôi. Người đàn bà tóc trắng vẫn đứng nguyên vị, quạt song trưởng về phía sau nhanh như chớp. Lại thêm hai tiếng đổ vang lên, bóng hình lão độc cước biến mất trong chốc lát, rồi mới hiện ra chỗ khác, cách xa người đàn bà tới năm trượng ngoài. Thần pháp của lão xem qua thật độc đáo vô cùng biểu hiện thần tình như ma quỷ hễ thấy lão hiện ra nơi nào cuồng tiên ma nữ phát đôi tay ngọc đánh về nơi đó liên tiếp nhiều phen vẫn không làm cho lão một giò nao núng chút nào người đàn bà bỗng ôm mặt khóc người đúng là lão một giò hiện hồn về để chọc gạo tát đó có phải không lão già một giò cười nói mụ già điên chân nói bậy nói cả ta chẳng phải là ma vương quỷ sứ gì đâu mụ ở mái trong nhà mồ lãnh cung này thì làm sao biết được ta là ai nhưng ngược lại ta biết rất rõ mụ ta thấy mụ điên khùng nên chẳng đỡ ra tay chữa cái tội bạc tình bạc nghĩa của mụ đối với nhị sứ huynh của ta, ta vẫn không quên đâu. quả thật mụ là con hồ ly tinh ám ảnh, làm hại tên già đạo sĩ kia phải mù đôi mắt. sao mụ không chịu chết quách đi cho rồi, sống giữa thế gian này điên điên khùng khùng di cho cả đất. phải chị, mụ chịu làm tàu tàu của ta thì dù mụ có hóa khủng hóa dại, ta cũng còn thương hại bao dung. đằng này mụ lại đi dâng trọn con tim cho một tên khốn nạn, mụ có ngu cũng ngu vừa vừa, còn để thiên hạ ngu bớt cho chứ? Cách qua những lời chửi bới, nguyên rùa của lão già quẻ, tiểu cô đã đoán ra được phần nào chân tướng của hai người. Người đàn bà tóc trắng cuồng tiên ma nữ ấy chính là Nguyệt Quế. Gia nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành đã từng làm đám sai tâm hồn tàn viên chân nhân. Còn lão quẻ kia, nếu không phải độc cước thần hành thì còn ai vào đây nữa? Khi ngay xong những lời mắng chửi của lão độc cước thần hành, cuồng tiên ma nữ cất lên một tràng cười khoái trá. <cười> Ta có ngu trong tình yêu bất diệt. Còn hơn ngươi khôn mà ôm cứng một quả tim trai đá khô khăn Ta dễ gì chết Ngươi càng mong cho ta chết Thì ta càng sống lâu hơn nữa kìa Ê con mù điên cuồng tiên ma nữa Ngươi ở chốn này lâu nay có thấy nhị ca ta ghé lại đây không Nhị ca ngươi là ai chứ Nhị ca ta là đạo sĩ núi tản viên Biệt hiệu là tản viên Trần Nhân đó mà Ngươi quên người rồi sao <cười> Ta nhớ làm gì cái tên Gia mù khờ khạo đó Này cuồng tiên ma nữa mộ đúng là hạng đàn bà vong tình Bồi nghĩa Cho nên mới ăn nói phú phàng như vậy Tên què kia đi chỗ khác trời Ngươi chẳng biết thời thôi Đừng có rời giọng hàm hồ như vậy Ta có yêu thương gì sư huynh của ngươi đâu Mà ngươi lại bảo ta vong tình bồi nghĩa Nói đến đó cuồng tiên man nữ ôm mặt khóc ròng Chưa giất tiếng khóc Người đàn bà tóc trắng chập trần bay vào tòa lãnh cung mất dạng. Lão già một giò Cũng định dầm chân dùng thuật phi ảnh thần hành vọt đi Độc cước thần hành tiền bối Hãy dừng lại cho vãn bối Có đôi điều muốn nói lão già què kinh ngạc ngó thấy một thần nhi đẹp đẽ muôn phần đang không mình thi lễ lão hỏi tiểu tử người con gái nhà ai cỡ sao lại biết rõ danh hiệu của ta như vậy bờm lão tiền bối chỉ nhìn sơ qua hình dạng cùng thân pháp của tiền bối văn bối đã đoán ra ngay Ồ, oh, thật là bất ngờ thú vị ta đã ẩn tích mai danh nơi thâm xuân cùng cốc bây giờ mới chân ướt chân ướt chân giáo bước ra giang hồ đã bị tiểu tử ngay phát hiện chân tướng ngay này người bạn nhỏ tuổi hãy nói thật tại sao lại biết đích danh của lão phu như vậy Triệu cô bèn từ tốn đem chuyện gặp gỡ kết thân với triệu lão hoàn đồng Cậu cũng không quên kể luôn về ân tri ngộ đối với người đạo sĩ mù Trong dịp cứu cha con Hoàng tri huyện cho lão tiền bối độc cất nghe Lão kỳ nhất một giờ ngồi trên phiên đá lắng nghe không sót một lời Sau cùng lão vuốt nhẹ tròm râu bạc trầm ngâm một lúc rồi mới nói Thì ra công tử đây là bằng hữu chân tình của anh em đồng môn mà lão phu không biết Nói vậy thì lão phu phải đi gấp cho đằng gặp nhị ca cùng ngũ đệ còn đại ca và tứ muội của lão nữa hiện giờ chẳng biết hai người đang ở nơi đâu mấy ngày trước đây lão phụ có ghé lại vùng hạ long đám đệ tử của tứ muội bảo rằng cô ấy đã tái xuất giang hồ rồi nếu mai một đệ công tử có gặp được hai người hãy nhắn giúp để cả năm anh em của lão phụ được trung phong tái ngộ đó điều đó lão tiền bối khỏi phải lo hiện tại trước mắt văn bối có một chuyện rất quan trọng từ lúc đến đây lão tiền bối chắc thấy rõ kinh thành này đã bị đổ nát rồi chứ độc cước thần hành gần đầu như bọn vua chúa rời đô đi đó thôi không phải vậy đâu lão tiền bối ạ bọn giặc mông cổ đã tràn qua sông lấn đại việt theo như sự hiểu biết của tiểu điệt thì bọn võ tướng của giặc toàn là những tay đại cao thủ võ lâm mông cổ thuộc hạ của tên hỗn thế tả thần thế giặc đang lúc này còn quá dũng mãnh nên vua tôi nhà trần buộc lòng phải rút lui để lo toàn lực lượng đó thôi chứ chẳng phải là rời đô như tiền bối nghĩ đâu nghe nhắc đến lão đại ma đầu lừa thầy phản bạn độc cước thần hành tức giận nắm tay lại đấm xuống phiến đá nơi lão đang ngồi kinh lực thật là ghê gớm, cà phê đá to lớn như vậy bỗng chốc nát nghiền như cá vụn. mất chỗ ngồi, lão đành đứng dậy nói: "Công tử có biết hiện giờ bọn chó điên bóng cổ đang đóng dinh tại ở đâu không? Lão phu sẽ đến đó bẻ họng bọn chúng cho hạ giận." Tiểu cô nói: "Bọn chúng đang đóng ngay bên trong cửa Tây Thành Tây thang Long Thành. Nhưng tiền bối đơn thân độc mã đối đầu với chúng, văn bối e rằng mãnh hổ nan địch quần hổ." Cậu hạ thấp giọng nói tiếp theo như thiện ý lão tiền bối nên theo ván bối xuôi về vùng thiết mạc hợp cùng lực lượng quân mã của triều địch rồi đánh với chúng một trận thì còn lẽ hay hơn độc cất thần hành nhiều đôi mày bạc lẩm bẩm bình sinh lão phu chưa bao giờ có ý muốn dính líu với bọn vua chúa quyền vương nhưng công tử cũng đã biết rõ tình cảnh éo le của nhị ca lão phu rồi cái hận của nhị ca cũng chính là cái hận của lão phu lão phu tái xuất giang hồ chuyến này mục đích đoàn tuyệt cùng sư huynh đệ muội đồng môn để trưng trị tên phản sứ hại tổ Mang lại thái hòa cho cả giang hồ võ lâm Chứ còn việc ăn cơm chúa Phải mua tối ngày thì lão phu xin biến Nghe lão già què nói vậy Tiểu cô bèn đem những lời khí khái Mà cậu đã từng thuyết phục tàn viên chân nhân hôm trước ra Nói lại với độc cước thần hành Lão kỳ nhân một giò Lại nhíu mày ra chiều suy nghĩ lung lắm Lão liêm diêm đôi mắt Nhưng kỳ thực là đang quan sát kỹ Hình dáng của cậu thiếu niên đứng trước mặt từ đầu đến chân Sau khi định thần xét đoán mọi cách cẩn thận Lão mới nhủ thầm. nhân. Thằng bé này có cốt cách phi phạm hẹn chi gì ca cùng ngũ đệ Mới kết bạn thâm giao với hắn Trông hắn thật là đính ngộ Khôi ngô anh Tuấn vô cùng Dẫu cho bậc thần tiên xem ra vẫn còn thua sút Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ta mới gặp được một thằng nhóc như thằng bé này đó Từ cách hắn chẳng khác gì Những bậc trưởng thượng giang hồ Nghĩ vậy lão bèn cất giọng thân bật Nói Này chẳng hay danh tánh của lệnh đường của công tử là gì nhỉ Dạ thưa lão tuyển bối Song thân của tiểu điệt là uyên ương song hiệp trưởng môn nhân Của phái Mã yên sơn Độc cước thần hành ngạc nhiên bật thốt Ồ thế ra vì ấy là đệ tử của Mã yên lão tổ đấy sao Lão phu có nghe nói Cách đây 10 năm Vợ chồng ngô đại hiệp thực hiện di chỉ của lão tổ Tìm ra được đệ nhất võ lâm chi bảo Nhưng ngay sau đó đã bị bọn quần ma hám hại Cướp mất ngô vương bí lục Có đúng như vậy không công tử Tiểu cô gật đầu xác nhận Thưa lão tiền bối Điều ấy quả là có thật Thời gian sau biến cố lại xảy ra tại bản môn, lúc bấy giờ tiểu điệt còn quá bé nên không thể nào nhớ được. Đến khi lưu lạc giang hồ, những bậc tiền bối tiên sinh thuật lại thì mới được biết đó thôi. Độc cất thần hành trầm ngắm một lúc rồi mới nói. bí lục ấy là một cẩm năng gồm những pho bí pháp huyền diệu khôn lường Ngày xưa sư tổ lão phụ chỉ truyền thủ cho mỗi đệ tử nhiều nhất là hai môn bí pháp mà thôi. Riêng bản thân lão phụ đặc biệt hơn hết được ân sư dạy thêm cho môn khinh công độc đáo hiếm kẻ trên đời đuổi kịp đó là thuật phi ảo thần hành. bởi vậy lão phù mới được giang hồ tặng cho danh hiệu là đầu cất thần hành đó. Này nghe nói Ngô Vương bí lục ấy đã lọt vào tay tên đại ma đầu khốn kiếp kia, lão phù e rằng võ lâm giang hồ rồi đây sẽ không thoát qua khỏi nhiều phu, khỏi nhiều cơn phong ba báo tố. thưa lão Tiền bối muốn đối địch lại với tên hỗn thế tà thần chỉ có an nam ngũ hùng gồm đủ năm anh em đồng môn hợp lại mới xong. phải vậy không lão Tiền bối? đầu cất thần hành khẽ lắc đầu đáp. chưa chắc đâu Ngô công tử. À? bởi vì hiện nay tên ma đầu ấy mở rộng tâm ảnh hưởng trong giới võ lâm rồi nếu đấu dương với hắn lão phụ đã không dám đảm bảo nữa đừng nói chi giờ này dưới tay hắn đã có hàng nghìn đại cao thủ trung thành nhất vây cánh của hắn lan rộng khắp trốn giang hồ Nơi đâu cũng có tay chân của hắn thì hỏi làm sao diệt cho hết được thưa lão tiền bối chẳng lẽ tên ma đầu cái thế ấy sẽ làm mưa làm gió gieo rắc tăng thương trong thiên hạ mãi mãi như vậy mà chúng ta cũng chịu được ư tiểu điện nghĩ rằng trước sau gì lão đại ma đầu ấy cũng phải đến tội mà thôi Công tử từ nói đúng, nhưng rơi võ lâm cũng phải cam chịu một thời gian chìm đắm trong đốt tội nhục u sầu, điều đó không thể nào tránh khỏi. Hai người còn trao đổi với nhau thêm một lúc nữa, họ vừa đi vừa nói chuyện. Trời đất giảng đông, ban đêm nhìn quang cảnh hoang tàn, ảm đạm là thế; ban ngày lại càng thấy rõ quạnh, vẻ quạnh hiu, trống vắng hơn nhiều. Đôi bản vong niên đi khỏi những dãy biệt dinh hoang phế, theo hướng đông bắc, họ đến trước một dòng sông nước chảy đục ngầu. Đây là bến cảng lớn nhất của kinh đô Thăng Long ngày trước. Trần tiểu phụng, nghiêm mẫu đã vẽ ra trong trí tưởng tượng của một cậu bé, một hình ảnh sầm út. Ghe thuyền tấp nập lùi tới mua bán đồi chắc náo nhiệt vô cùng. Nhưng than ôi, bây giờ chỉ thấy con nước lặng lờ chảy mãi về xuôi. Trong cảnh chập trọn của buổi bình minh, lẫn dần đêm tối, hai người chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ lách trách triển biên. Bến nước vắng hoa không một con thuyền. Trong cái im lặng nặng nề đó, bỗng hai người nghe rõ tiếng binh khí va chạm với nhau từ hạ lưu vọng lên. Tiểu cô gắng sức phi thân nhưng không tài nào đổi kịp độc cước thần hành Cậu bèn lên tiếng Tuyên bối đợi tiểu điệt với Phi ảo thần hành quả là một môn khinh công thường thừa vô địch Lão già tuy chỉ có một giờ Nhưng thần pháp quá ư mau lẻ Chỉ bằng một cái nhấn nhẹ Tiểu cô chẳng thấy bóng dáng của lão đâu nữa Nhưng khi nghe người bạn trẻ gọi Lão liền quay lại ngay Nào công tử hãy đu lên cổ để lão phu đưa đi cho lại Chẳng biết bọn nào đang đánh nhau dưới đó nhỉ Tiểu cô còn đang lướng lửa thì lại nghe lão dục lần nữa. Buộc lòng cậu phải nghe theo phóng mình lên cổ lão. Vốn là người xuất thân từ con nhà võ và cũng đã từng luyện thuật phi thân không đến nỗi, không đến nỗi kém cỏi gì. Xong khi chứng kiến thân pháp thần tốc của độc cước thần hành, cậu mới thấy hết khả năng kỳ diệu của thuật khinh công phi ảo. Tất cả mọi cảnh vật trước mặt lướt vèo vèo qua rất lẹ, đến nỗi tiểu cô chẳng kịp ngó. Cậu chặt lưỡi nghĩ thầm, người ta học được phép phi ảo thần hành có khác có khắc nào đạt đến mức điêu luyện ngang với quỷ ma lúc ẩn lúc hiện quá sức tài tình chỉ trong một vài cái nháy mắt hai người đã đến trước một cục trường mà tiếng binh khí va chạm từ nơi này vẳng lại lúc nãy cuộc giao tranh ngắn ngủi sắp đến hồi kết thúc hai người bèn lánh mình trên một thân cây khá lớn tiểu cô đưa mắt nhìn bao quát cục trường rộng hơn 5 trường khoảng vài chục con ngựa chiến đang buộc hờ hứng dưới cụm rừng thưa ở mé hữu bọn lính Mông cổ tên nào cũng đao giáo sáng ngời đang hò reo cổ vũ cho hai gã đại hán vạm vỡ làm mặt Giao đấu với một người Việt con trẻ vẫn y phục tồi tàn Tiểu cô sau khi ngó ký hai gác Đại Hán lên nói nhỏ với độc cước thần hành Tuyên bối, hai tên Đại Hán kia Chính là thuộc hạ của bọn Tứ Hải Đại Mông Bang đó Trên cụ của, của chúng có mang kim bài Nên Tiểu Điệt nhận ra ngay Lão Kỳ nhân đáp Thế thì ta ra tay hạ độc thổ chúng thôi Phía dưới cục trường Người trang sĩ dùng đoàn đao Cố sức đấu với hai tên cao thủ nọ Nhưng dường như chàng không phải là đối thủ của chúng Bèn lùi dần về phía mé sông. Bọn giặc đắt đoán ra được ý định chạy trốn của chàng, nên chúng vội bùa xuống, tấn giữ ngay đường rút. Hai gã cao thủ của Tử Hải Đại Mông như cặp hồ đói tranh giành nhau còn mồi trước mắt. Sau một tiếng thét vang lên như sấm, một gã đánh bay thanh đoàn đao của chàng táng sĩ. Gã kia hoành thân huy động trường kiếm, định xả xuống một đường để kết liễu mạng sống của đối phương. Bỗng dương tình thế lại đảo ngược hoàn toàn, bằng một thân pháp cực kỳ thần tốc, đầu cước thần hành nhảy ngay xuống giữa cục trường. Chỉ một chiêu thức tuy đơn giản nhưng rất độc đáo của lão kỳ nhân. Kể thì lâu, xong chuyện lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lão già què xòe hai bàn tay, dùng kinh lực vô hình đẩy cả hai gã đại hán ra giữa sông. Cả hai thân hình lực lưỡng là thế, vậy mà có khác nào cặp cầu lông bay bổng lên không? Và cuối cùng rơi tóm xuống dòng nước chảy. Bọn giặc chưa kịp trố mắt kích ngạc, thì đất thấy ánh kiếm quang từ trên trời xa xuống như chớp sét Tiểu cô biết lão độc cước đã chịu ra tay. Cậu cũng không do dự chút nào, bèn huy động báo kiếm thi triển ngay bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh. Nhắm vào đám giặc đánh xuống liền liền. Hàng loạt thay giặc ngã ra như thân chuối đổ, tiếng rú vang lên chỉ trong chốc lát thì im bặt, xác giặc ngổn ngang, máu tuôn lênh láng. Lại nói về người tráng sĩ, chàng nhắm mắt chờ cái chết đến nơi, lòng chàng chẳng ân hận chút nào. Nhưng qua mấy giây mà không thấy gì hết, nghe tiếng rú thảm và từng thay giặc đổ xuống bịch bịch, chàng ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Quả là một phép màu kỳ lạ, chàng thấy một trái cầu màu bạc loang loáng đến đâu. Xác giặc ngã theo đến đó, mãi cho đến khi không còn một tên giặc nào sống sót, chàng mới thở phào nhìn kỹ, thì thấy rõ đó là một vị tiểu anh hùng đẹp như thiên thần, hiền ngang uy dũng. Sau khi hạ hết bọn giặc, người thiếu hiệp nọ bèn lao sạch lấy đoàn kiếm tra vào vỏ, phi thân đến ngay trước mặt chàng. Chàng định cuối lại mình tạ ơn cứu mạng, nhưng lại chợt nghe một giọng nói dịu dàng tông trẻo cất lên từ phía sau lưng. Xin trang sĩ đừng nên quá hạ mình như vậy Đó chẳng qua là bổn phận của người hiệp khách mà thôi Chàng trai từ từ quay lại Khiêm tốn nói Nếu không có thiếu hiệp ra tay kịp thời Trần Nhật Duật này còn đâu sống được nữa Tiểu cô ngạc nhiên nhìn xứng trang sĩ Chàng trai tuy ăn vận theo lối dân dã Nhưng khuôn mặt không kém vẻ khôi ngô anh Tuấn Tiểu cô liền cung tay thi lễ nói Thế ra đây là Trần Tướng Quân Một trong những viên dũng tướng của triều đình Đại Việt Tiểu sinh vô tình không biết Mong Tướng Quân lượng thứ cho đến phiên táng sĩ giật mình kinh ngạc thốt Ồ sao thiếu hiệp lại biết khá rõ như vậy trần bố từ hồi nào đến giờ đây là lần đầu tiên mới được diện kiến thiếu hiệp kia mà tiểu cô tươi cười nói tiểu sinh có người nghĩa huynh tên là trần quốc tuấn hiện trần đại ca đã cho tiểu sinh biết về những viên võ tướng của triều đình nói đến đây tiểu cô bèn rút trong mình ra lá tiểu đao lệnh trần nhật duật vui mừng khôn xiết nói thật là vạn hạnh hôm nay trần bố bị lâm nguy lại gặp được thiếu hiệp ra tay cứu mạng trong cái rồi lại gặp cái mày Tiểu cô lắc đầu nói: "Không phải tiểu sinh cứu tướng quân đâu." Họ Trần lại ngạc nhiên lần nữa, tiểu cô bèn đưa tay chỉ ra giữa dòng sông. "Kia, Trần tướng quân hãy nhìn xem." Nhìn theo ngón tay của người kiếm khách nhỏ tuổi, lúc bấy giờ mặt trời chưa kịp ló rạng, nhưng ánh sáng từ trên những tầng trời cao cũng đủ soi tỏ mọi cảnh vật hiện ra dưới tầm nhìn cách xa hàng dặm. Từ chỗ hai người nhìn ra dòng sông chưa đầy 50 trượng, bóng dáng một lão già trần vượn, chẳng khác nào cánh chuồn chuột dẫn nước. Ngay khi đó từ dưới lòng sông vọt thẳng lên hai bóng người nữa. Lão kỳ nhấn thấy vậy bèn vận dụng sóng chỉ điểm liền mấy cái. Hai bóng người kia hoàn mình lại như đôi tôm luộc chưa kịp rơi xuống nước thì đã bị lão già dùng sóng trường đánh tới. Hai tên cao thủ ấy văng vào bờ rơi ngay trước mặt hai người. Đầu cổ quần áo của chúng ướt như chuột lột nằm riêng ư ử. Kế sau chuối cười giòn giã, lão già một giò đã hiện diện bên cạnh tiểu cô. Cậu vội giới thiệu với chàng trai họ trần. Đây là độc cước thần hành tiền bối Một trong an nam ngũ hùng kiệt hiệt Và chính người đã cứu mạng Trần Huynh đó Trần Nhật Duật vội vàng khóc mình thi lễ Tiểu sinh là Trần Nhật Duật Xin ra mắt và cảm ơn ân sâu của lão tiền bối Độc cất thần hành vuốt rau cười Có gì đâu mà ngươi phải bận lòng như vậy Hai tên chó gẻ này là thủ hạ của bọn Tứ hải đại mông băng chủ của chúng là kẻ thù của ta Nên hế gặp chúng ở đâu ta cũng ra tay diệt rõ Này gã họ Trần kia Ta xem ngươi đó phải là hạng thứ dân hèn hạ Nói sao gây lại luận quẩn chỗ này đến nỗi phải lâm đại nạn. họ trần thưa, bồm lão tiền bối chẳng dám nói dối với nhị vị anh hùng. tiểu sinh vốn là người của triều đình được cử đi dò la tình hình quân giặc, chẳng may lại bị vây khốn. nếu không có hai tên cao thủ của bang hội tứ đại đại mông băng, thì tiểu sinh đã thoát rồi. không ngờ bọn giặc đã dùng bọn cao thủ võ lâm giang hồ để trấn áp tiểu sinh. được chứng kiến thân pháp cùng những tuyệt chiêu của lão tiền bối, tiểu sinh trầm nghĩ rằng mảnh đất đại việt này còn ẩn chứa rất nhiều bậc kỳ nhân dị khách. Nếu chưa vị chẳng ngoảnh mặt làm ngơ, thì sớm muộn gì bọn giặc cũng phải đền tội. Tiểu cô suy nghĩ một lát rồi mới nói. Tiểu điện nhận xét Trần Huynh là người nghĩa khí can trưởng, song chỉ e bản lĩnh chưa cao. Nhân đây trước mặt độc cất thần hành tiền bối, hiện Huynh nên nai xin người truyền thụ cho những môn nội ngoại công thường thừa. mai kia có đủ khả năng giao chiến với hạng với đại cao thủ của giặc. Nghe nói vậy họ Trần như mở tấm lòng. Kinh mong lão tiên sinh chớ chê kẻ này mà ra tay chỉ giáo. Tiểu cô cũng góp thêm nhiều lời nói Sau một khắc do dự Lão Kỳ nhân một giờ mới nói Lão Phu nể lời ngô công tử đó Người hãy đứng dậy đi Trần Nhật Duật mừng rỡ vô cùng Chàng quay qua tiểu cô Xin Thiếu Hiệp hãy nhận tấm lòng thành này của ngô mố Họ trần này sẽ ghi nhớ mãi tấm thình tình của Thiếu Hiệp Tiểu cô cũng đáp lễ lại Chúng ta là những người cùng chúng trí nguyện Quyết một lòng diệt giặc ngoài sông Xin hiền huynh chớ khá hạ mình Nói xong, cậu bàn với hai người một mặt bắt trói hai tên thủ hạ của tứ hải đại mông băng. Một mặt gom hết vài chục con người chiến của bọn giặc lại để tài về thiên mạc. Mặt trời đã lên, rồi những tiên nắng đầu tiên trên cục trường giờ đã yên tĩnh lắm. Những con người chiến mông cổ ngoan ngoãn nối đuôi nhau chạy dọc theo bờ sông, xuôi về vùng thiên mạc. Hồi thứ 24, gặp lại người nghĩa phủ mãi cho đến chiều hôm đó, ba người áp tải hai tên tù nhân cùng đàn ngựa chiến tới một vùng mênh mông lao xệ. Nhật Duật dẫn đầu, chàng quay lại nói với hai người: "Thưa Tiền Bối và Ngô Thiếu Hiệp, đây thuộc về vùng thiên trường rộng lớn, căn cứ của đại quân triều đình còn cách nơi này chẳng bao xa. Tuy nhiên chúng ta phải đi theo đúng đường mới đến đại bản doanh được. Vì dựa theo địa thế, thánh thượng đã bày ra trận pháp bát môn liên bài của Lý Quân Sư thật là vi diệu. Cái lạ dù có tài phân thân đồn thổ cũng khó lòng vào đây được." Nghe vậy, Tiểu cô bèn hỏi. Trần huynh, nếu như có kẻ làm nội gián báo tin mật thì giặc có thể lọt vào được chứ? Nhật Duật giật mình đánh thoát một cái. Ôi, điều đó Trần mộ không dám nghĩ đến. Mọi việc lo liệu trước sau thì đã có Thánh thượng và Quan Thái sư bên cạnh, lại có Bạch Diện đại nhân tài trí siêu phàm người làm trợ tá cho đức vua từ lúc rút khỏi Thăng Long rồi về vùng thiên mạc này. Tiểu cô trố mắt hỏi mong Bạch Diện nào? Có phải Bạch Diện thư sinh đó chắc Nhật Duật hỏi lại. Ủa, thiếu hiệp cũng biết người sao? Tiểu cô sao xuyến nói? Tiểu đệ chưa biết mặt người, nhưng người chính là nghĩa phụ của tiểu đệ đó. Cậu bèn thuật lại nguyên nhân người nghĩa phụ kết nghĩa thân tình với mình hơn 10 năm về trước. Lý do nào mà cậu chẳng nhớ ra hình dáng của người? Nghe rõ nguồn cơn, nhật duật và lão độc cất thần hành thời gian cảm động. Tiểu cô nói, dưới này gặp lại được nghĩa phụ, tiểu sinh thật vô cùng sung sướng. Theo như chỗ tiểu sinh được biết, nghĩa phụ bạch diện thư sinh là một trang đại hiệp trên chốn giang hồ, người sống đời hiệp khách cũng giống như lão tiền bối độc cất thần hành đây, chẳng bằng vinh hoa phú quý chẳng ham danh vọng giàu sang nhưng người lại hiểm một nỗi nước mất nhà tan lê dân lầm than tâm họ khốn cùng nên bất tử nguyện ra tay phò trợ nhà Trần giữ yên xã tắc ba người vừa đi vừa nói chuyện đi khỏi trước cầu tranh vịnh chừng mới trưởng ba người bỗng nghe một giọng nói trầm hùng thét hỏi Liên Hoa đang ở chợ mà các ngươi đến đó Nhật Duật cũng trả lời bằng một giọng đanh gọn như vậy Liên Hoa chưa ở nhưng Hồng Hoa đã ở rồi sau câu mật ngữ của chàng lên đó một bóng người xuất hiện à kính chào trần tướng quân, quan thái sư cùng bạch diện đại nhân đang sốt ruột chờ tin tức của tướng quân đó. thế thì các ngươi hãy vào phi báo rằng đêm nay chúng ta có thượng khách đến thăm và cho những tin rất quan trọng. một trong hai người lãnh mệnh xong phi thân về ngõ tối mất dạng. trần nhật duật nói với tên thủ hạ còn lại, người hãy cho người đưa đàn ngựa và hai tên tù nhân này vào đại trại. ngựa thì xung vào đội kinh kỷ, còn tù nhân phải giam cho cẩn thận, chờ tra khảo sau. các đàn đâu đó xong xuôi, nhật duật hướng dẫn độc cước thần hành và tiểu cô dựa theo địa hình của thế trận vào đại bản doanh phải qua liên tiếp mấy trạm gác khắp nơi đều có quân canh tuần tra cẩn mật cuối cùng ba người đã đặt chân tới đại bản doanh dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng tiểu cô thấy có ba người đàn ông đang đón đợi trên một phen đá rộng phẳng lì người đứng chính giữa mình vận ngự bào mặt mày sáng láng uy nghi đường bệ nhưng còn rất trẻ câu đoán chừng có lẽ là vua trần bên hữu nhà vua là một lão quan tuộc trạc lục tuần đôi nhãn mộc sáng lên như sau giáng vẻ quắc thước tự tin đúng là một vị đại thần lương đống của triều đình. đặc biệt người đứng bên tả lại ăn vận khác hẳn với hai người kia. ngoài chiếc áo trắng viền xanh và chiếc mão vải có đôi đai xanh buông thóp xuống lưng, người này còn cầm chiếc quạt nan vàng. trông ra là một người nho sĩ thung dung nhàn hạ lắm vậy. khi còn cách ba người chừng hai trượng, Trần Nhật Duật sửa lại áo sống quy xuống tung hô. thánh thượng Vạn Tuế Vạn Tuế hạ thần là tiểu tướng Trần Nhật Duật xin ra mắt bệ hạ, xin kính chúc bệ hạ cùng nhị vị đại nhân an khang trường thọ. Dương Độc Cất Thần Hành và tiểu cô vốn là những cao thủ giang hồ không quen với các nghi lễ tiểu kiến nơi cung đình như vậy. Bởi vậy hai người chỉ nghiêng mình thi lễ mà thôi. Vua Trần Phán Trong biến lễ, khánh hay bình thân, rồi quay qua đáp lễ nhị vị khách, nhà vua nói: "Quả nhân nghe nói có hai vị anh hùng quá vãn, chưa kịp ra nghênh đón, xin nhị vị lượng thứ cho." Ánh mắt của Độc Cực Thần Hành chợt sáng lên niềm vui. "Ồ, lão phu không ngờ, vua nhà Trần lại khiêm tốn đến như vậy, thật là hảo ý, hào tâm." Hên gì người bạn nhỏ tuổi của lão phù đây mới đem lời thuyết phục lão ra tay phò trợ Minh quân đang cùng nhau giữ yên xã tắc. Người nho sĩ xếp chiếc quạt lại, cung tay thi lễ nói: chẳng hay lão tiền bối có phải là độc cướp thần hành không? Người có thuật khinh công phi ảo thần hành, danh chấn giang hồ đó chắc. Lão già một giọt ngạc nhiên bật hỏi: ôi chao, tên già que này mới hôm qua nay đã bị đến hai người phát hiện ra chân tướng liệt. Còn bằng hữu có phải là bạch diện thư sinh đó không? Người áo trắng điểm nhẹ nụ cười gật đầu đáp vâng tôi họ lý tự là tử thanh đột cất thần hành vui vẻ vỗ vai tiểu cô nào công tử hãy ra mắt nghĩa phụ đi chứ qua giây khắc bàng hoàng xúc động tiểu cô dấy lên một tình cảm thiêng liêng không thể nào tả xiết chẳng đợi dục lần nữa cậu vụt đến phủ phục trước mặt bạch diện thư sinh giọng cậu thật chân thành nghịch tử đã lưu lạc 11 năm qua nay mới hân hạnh được tái ngộ bái kiến tôn nhân nay xin ra mắt nghĩa phụ bạch diện thư sinh vội vàng nâng tiểu cô đứng dậy nhìn sững vào mặt cậu thiếu niên xinh đẹp không một chút tỉ hiểm Đôi môi Lý đại hiệp chợt mấp máy thành lời. "Ôi, khuôn mặt, đúng là khuôn mặt của đại cạng cùng đại tổ phối hợp tạo thành. Trời ơi, 11 năm qua, Bệnh viện Thứ Sinh nghẹn ngào không thốt ra lời được nữa, hai dòng lệ dâng trào niềm thương cảm dâng cao. 11 năm cha con cách biệt, 11 năm trời đằng đáng biệt tin. Trong thời gian qua, chàng đã lặn lội đi tìm đứa con nuôi của mình, tâm hồn chàng bất rất xốn xang trong niềm đau tuyệt vọng. Cả môn phái Mã Yên Sơn đã ký thác cho chàng một giọt máu vô cùng quý giá của bản môn. Đích tôn hầu duệ của đại môn chính phái, thế mà chàng lại vô tình không bảo vệ được con trẻ ấu thơ. Để đến nỗi phải phiêu bạt suốt những năm tháng qua, sống đơn côi giữa cuộc đời ô trọc. Niềm ăn hận cứ gặm nhấm mãi trái tim chàng. Nay bất ngờ gặp lại được con và thấy nó đường đường là một vị thiếu hiệp tuấn kiệt, uy dũng hơn người. Sau giây khắc xúc động bồi hồi, báo tố trong lòng đã trở lại bình yên, tâm hồn chàng mới bắt đầu dâng lên một niềm vui vô hạn. Chàng âu yếm ngắm nghía mãi cậu dưỡng tử không chắn. Mọi người có mặt đều cảm động trước cuộc tao ngộ trùng phùng bất ngờ này. Cuối cùng, Bạch diện Thư Sinh mới quay qua phía nhà vua và lão quan nói: Tô bề hạ cùng Trần lão huynh, đây là dưỡng tử của Lý Mỗ, nó chính là con trai của Uyên Ương Song Hiệp, nhị vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn." Rồi chàng đẩy nhẹ tiểu cô đến trước mặt hai người và bảo nhỏ: Còn mau ra mắt thánh thượng và quan thái sư đi nào." Sau khi đình lễ ra mắt hai người, tiểu cô khẽ nói: "Được bái kiến tôn nhan chư vị, thật là vạn hạnh cho tiểu sinh. Nay tiểu sinh có vài điều cơ mật" Chẳng hay có thể trình bày ngay tại nơi đây được chứ Bạch diện thư sinh vội đỡ lời Hiển nhi con trở nên nôn nóng Chúng ta hãy vào trong nội trước rồi hãy tính Rồi đó mọi người nối gót nhau Vào trong dinh trại Khi tất cả đã yên vị xong Tiểu cô trang trọng rút trong người ra một phong thư Dâng lên cho vua trần Kế đó cậu trao cho nghĩa phụ bức thư của ngọa Long Sơn Vương Sau hết cậu lần từ trong bầu gấm Lấy ra một giải lụa Kính cần trao cho quan thái sư. Hai tay cậu run run nước mắt lưng trọng cậu. Đây là bức huyết thư tuyệt mệnh của nghĩa mẫu Trần Tiểu Phục Trước khi vĩnh biệt người đã ký thác cho con Bảo con hãy về triệu dâng lên cho cậu Lại nói qua Về quan thái sư Trần Thủ Độ Từ khi giáp mặt với tiểu cô Người linh cảm có một điều rất một điều gì rất ư là hệ trọng sẽ xảy ra Đến khi nhận lấy giải lụa từ tay cậu bé Lòng vị quan giả sao xuyến không nguôi Vừa nghe xong những lời cậu bé thốt Quá xúc động Ông lắp bắp đôi môi Trời, trời, bào mùi của ta đã chết rồi sao gác gần trấn tính, Trần Thái Sư run tay mở quần lụa, trải rộng giữa ánh đèn. Những hàng chữ viết bằng máu hiện ra nhạt nhòa qua đôi mắt giả nua và đôi dòng lệ thảm. Khi nhận ra chiếc trâm vàng được đính vào bên dưới, ông đưa cánh tay áo lau nhẹt đôi mắt. Rồi nghiêng đầu ngắm kỹ, sự bi thương thống thiết thoát ra từ giọng thốt ai oán của vị quan giả. Đúng là em gái của ta đây mà. Còn Tiểu Yến, Điệt nữ của ta đâu? Sao Hiền Điệt không đưa nó về đây luôn thể? Tiểu cô lễ phép thưa. Hiền tỷ của con hiện giờ chẳng biết lưu lạc nơi đâu. Thưa cậu, con sẽ kể hết cho cậu nghe. Nhưng hiện giờ chưa tiện vì việc trước mắt còn hệ trọng hơn nhiều. Nói rồi đem việc đột nhập vào dinh trại của của giặc tại Thăng Long Thành thuật lại cho mọi người nghe. Nhất là sự việc tên quan viên của triều đình làm nội gián. Vừa qua hắn đã đến dân bản bản báo cáo mật cho viên chủ soái ngột lương hợp thai ra sao. Kể xong, cậu nói: Bây giờ thánh thượng và chức vị nên liệu mà thay đổi vị trí đồn binh anh Tiểu sinh e nếu chậm trễ sẽ khó bề cửa địch. Vì có thể trận đồ bắt môn liên đài Chúng đã thông hiểu nhờ tên nổi gian kia Vua Trần hỏi Khanh có biết rõ tên phản bội đó không Khanh hết tả lại hình dáng của hắn xem Tiểu cô vắng lời Vua Trần nói Như vậy thì quả nhận đã biết rõ hắn là ai rồi Ta sẽ cho đa phổ chặt lấy thủ cấp hắn Treo ngay trước cổng trại để giăn đe kẻ khác Tiểu cô lắc đầu nói Xin thánh thượng bất cơn thịnh nộ Muốn lấy đầu hắn lúc nào chẳng được Nhưng theo ngu ý của tiểu sinh Thì chúng ta nên tương kế tiểu kế thế mọi người chú ý nhìn mình cậu điềm đạm nói tiếp bây giờ nếu chúng ta giết ngay tên nổi dẫn, vô hình chung lại đánh động cho bọn giặc biết rõ nội tình của ta mà tìm phương kế khác đối phó lại chứ bằng ta cứ để cho hắn sống thêm một thời gian nữa hãy làm như chẳng hề hay biết điều gì một mặt nhờ gia gia thay đổi bất môn lên đài trận pháp bằng thế trận khác một mặt trong khi bọn giặc kéo quân tới vùng thiên trường ta cho một đội quân kéo róc về thăng long chiếm lại kinh thành ngay lúc này cũng nên cho người cấp tốc mang chiếu chỉ của thánh thượng điều quân của Trần tướng quân trở về ngay để hợp binh đánh giặc. Bạch diện thư sinh gần gù thốt: thật là diệu kế. Những lời của Hiền Nhi thật hợp với ý ta, khá lắm, khá lắm. Chẳng ngờ dưỡng tử của ta mới có chút tuổi đầu mà mưu trí hơn người. Tấu bệ hạ, hiện nay quân giặc rất chủ quan khinh địch và lại chúng ta đã thực hiện kế sách, kế hoạch bỏ trống gia viên, không đủ lương thảo để sống lâu dài.ắt là bọn chúng sẽ thất bại mà thôi. Bây giờ bệ hạ hãy ban chiếu triệu hồi đội quân của Trần Quốc Tuấn cho kịp còn Lý Mỗ cũng sẽ tranh thủ thời gian thay đổi trận đồ bắt môn lên đải thành bắt môn tuyệt mệnh ngay Thái sư Trần Thủ Độ nói theo kế của Hiền Điệt và lời nói của Lý quân sư thật là phù hợp với tình hình thực tế bệ hạ chưa nên do dự mà làm gì vua Trần thuận ý vậy thì nhờ thúc phụ tiếp đái lão tiền bối độc cất thần hành cho chú đáo rồi quay qua lão già què nhà vua khiêm tốn nói tiếp xin lão tiên sinh vui lòng thông cảm lẽ ra quả nhận phải đích thân hầu chuyện cùng người song ngặt nỗi sự cố diễn ra quá khẩn cấp mong lão tiên sinh bao dung cho Độc cước thần hành vuốt rong mỉm cười Xin bệ hạ chứ có bật lòng ấy nấy làm chi Có dịp lão phụ sẽ đàm đào về Sau đó lão quan họ trần bảo nhật ruột Rước độc cước thần hành sang bên trại Cùng nhau uống trà chuyện vãn Trước khi rời gót Ông còn nát lại chốc lát để dặn tiểu cô Sáng ngày nhớ sang dính thái sư đang hỏi thăm chi tiết về vợ chồng Vị tù trưởng bộ lạc thổ thần thông Tiểu cô vái chào lính ý Nơi trưởng phụ chỉ còn lại 3 người Vô tận hạ bút thảo chiếu xong, bèn gọi một viên tùy tướng và phát lệnh bài xuất hành hỏa tốc. Bạch diện Thư Sinh đang loay hoay chỉnh đốn và sửa đổi lại mô hình của trận pháp cũ đã được bày sẵn trên một chiếc bàn rộng kế bên. Từng viên dũng tướng đang trấn giữ các trận môn và những nơi yếu điểm lần lượt được gọi vào trao cho phương thức của trận đồ mới lập. Chỉ trong vòng 2 giờ sau, cả vùng thiên mạch với bí quyết trận đồ vô cùng hiểm hóc đã được thay đổi hoàn toàn. Tiểu cô cũng được nghĩa phụ gọi đến cho xem trận pháp mới trên sa bàn những vị trí đồn binh các cửa ngõ trọng yếu đều có gài cạm bẫy để chờ quân giặc bệnh viện thư sinh chỉ vào một chỗ giải thích cho tiểu cô hồi chiều trần nhật duật đã đưa con vào ngả này trước cầu ấy giờ đã trở thành cái bẫy khi kẻ địch hạ cầu xuống mang cầu bên ngoài dính vào lội xong mép cầu bên trong sẽ bị tụt người ngựa hay bất cứ vật nặng nào cũng sẽ bị trượt thẳng xuống suối ngầm mất dạng nói chung tấm cửa vào bình an lúc trước nay sẽ biến thành tấm cửa xuống chốn âm ti địa ngục bởi vậy trận pháp này mới có tên là bát môn tuyệt mệnh Sau khi trình bày các chi tiết cụ thể của trận đổ mới Bạch Diện Thư Sinh nói với Tiểu Cô Dưỡng Nhi à Tất cả những điều cơ mật con đã nắm rõ Vậy nay mai nếu có điều kiện Con hãy tận tình phụ trợ cho ta Điều khiển trận pháp này để chống giặc ngoại xâm. Ta sẽ thấy với tư chất thông minh Con có khả năng làm ta rất lạc quan tin tưởng Tiểu Cô cung kính nói Gia Gia đã tin yêu mà do trọng trách Tiểu Nhi chẳng dám sao nhãn khắc nào Rồi đó Hai cha con cáo từ vua Trần trở về Dinh để nghỉ ngơi Từ lúc ấy mãi cho đến gần sáng Bạch diện thư sinh cùng tiểu cô kể cho nhau nghe Biết bao nhiêu là biến cố trong thời gian 11 năm cách biệt Phần tiểu cô thì cậu thuật lại không sót một điều Sau hết Gắng vượt qua một điều khắc khoải đang nung nấu trong lòng Cậu bèn run giọng hỏi Thưa ra ra chắc người biết rõ tục danh của con chứ Bạch diện thư sinh lý tử thanh gật đầu Song thân của con đã đặt cho con là thành Nhân thành Nhân? Tên con là Ngô thành Nhân Ôi suốt mười mấy năm tôi qua Hôm nay Tiểu nhị mới được rõ danh tính của chính mình. Cha của con là Ngô Thành Nguyên, còn con được gọi là Ngô thành Nhân. Thưa Nghĩa Phụ, thật là một điều vinh dự cho con vô cùng. Mười mấy năm trời, con là đứa trẻ không tên không tuổi, tứ cố vô thân. Có người đâu nay được gặp lại Nghĩa Phụ, nguồn gốc căn nguyên mới sáng tỏ như ban ngày. Mai mốt đây, đuổi hết bọn ngoài băng, lấy lại Thăng Long Thành. Con cậy nhờ Nghĩa Phụ đưa con trở về lại Mã Yên Sơn, ra mắt các vị tiền bối chức sắc của bản môn. Lẽ ra khi trước, Tiểu Nhi đã về Mã Yên Sơn, xong còn ngại lắm. Nay có nghĩa phụ cùng về, chắc Tiểu Nhi sẽ không đến nỗi nào đâu. Ồ, thành nhân, dưỡng nhi của ta sớm lưu lạc giang hồ, nên ý nghĩ mới chín chắn lắm như vậy. Thôi được, ta hãy lo việc đánh đuổi giặc mông ra khỏi bờ cõi, rồi hãng về Mã Yên Sơn một chuyến. thường nghĩa phụ, còn việc đánh đuổi quần anh bang nữa, nghĩa phụ tính sao? Bài diện thư sinh như mày... À, việc này còn cần phải bàn lại với Trần Thái Sư và Thánh Thượng mới được. Theo chỗ ta được biết, thì bọn quách đại cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Lại thêm bảo đệ của lão là xong câu truy hồn thủ quách nhị, sức địch muôn người. Có tên này tiếp tay, lão như hùm mọc thêm cánh. Ngũ hùng kiệt thiện này đã tái xuất giang hồ hết bốn người. Tiểu nhị được vinh dự quen biết ba vị rồi. Đó là tản viên chân nhân triều lão hoàn đồng và vị tiền bối độc cất thần hành, hiện là khách quý của chúng ta. Trong thời gian trước còn có nghe đến uy danh của hoàng Xuân kiếm khách, tức là hồng lĩnh thần y. Song chẳng biết người có trở ra giang hồ hay chưa. Còn Hạ Long tiên nương thì có lẽ đã tái xuất giang hồ rồi Nay mai chúng ta cũng sẽ được dịp diện kiến bà ấy thôi Tiểu nhi nghĩ rằng nếu thánh thượng mà hiệu dụ được 5 bậc kỳ nhân ấy Thì tất dẹp bọn quần anh bang dễ như trở bàn tay Lại còn đuổi bọn ngoài bang Mông Cổ cũng chẳng khó khăn gì Hiển nhi nói quả không sai Xong thường thì bọn giang hồ này đây mai đó Đời nào họ lại chịu sự lệ thuộc sai khiến của hàng vua chúa quyền vương Như ta đây chẳng qua cũng thể hiện tất lòng yêu nước, thương nổi Chứ nào thèm chi bổng lộc lợi danh Dẹp giặc xong, ta là Chu Du khắp trốn giang hồ, chỉ ở mãi một nơi thì tu túng không chịu nổi. Từ lúc tiểu cô biết rõ tên họ của mình là Ngô Thành Nhân, cậu mừng vui không kể xiết. Nhưng con người của cậu vốn có một cá tính điềm đạm, trầm tính, tuy lòng rất vui, song cậu vẫn giữ được vẻ bình thản trên gương mặt. Ý chí của cậu vẫn tập trung vào vấn đề chính yếu, nên cuộc trao đổi về tình hình hiện nay với người nghĩa phụ không hề bị ảnh hưởng gì hết. Nghe qua những lời nghĩa khí của nghĩa phụ, Ngô Thành Nhân càng thêm cảm kích, cậu nói: Thưa ra ra, lúc trước con có gặp vị đạo trưởng biệt hiệu là tản viên chân nhân. Trong dịp người ra tay cứu nạn cho con, người cũng bảo rằng rất ác cảm với tất cả những kẻ đang làm vua chúa. Nhưng sau khi nghe lời con phân giải thiệt hơn, người mới tỉnh ngộ. Hiện nay, lão đạo sĩ mù ấy đã cùng người sư đệ theo giúp Trần Nghĩa Huynh của con rồi. bạch diện thư sinh gần gù nói, Được vậy thì lại càng tốt, nay chẳng may đất nước đang bị luận ngoại xâm. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cũng quy về một mối đánh đuổi giặc mông, ta nghĩ đó là một điều đáng mừng hơn cả. Thành nhân nghe Nghĩa Phủ nói vậy không nén được sự tò mò, bèn thốt hỏi Thưa ra ra, chẳng hay người phò trợ triều đình trong trường hợp nào vậy? Trầm ngắm một lúc, Lý Quân Sư mới nói Chuyện này để tắc kể lại cho Hiển Nhi nghe mới rõ, số là Phần thứ 12 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo